Du Long Tùy Nguyệt Người đọc Ý ý Lồng nhạc Bi Trương 16 Người đến ta đi Trong phòng hảo hạng của khách điếm Tiểu nhị chuẩn bị một cái bồn tắm lớn Đổ đầy nước nóng Công tôn cùng triệu phổ ở một bên Công tôn ngừa đến toàn thân khó chịu Nhưng cũng không dám gãi Loại dược này càng gãi càng ngứa Tiểu tứ tử, tử chạy tới thổi phù phù cho công tôn đỡ ngứa Đám ảnh vệ thấy được Cũng tranh nhau thổi cho triệu phổ Triệu phổ vội vã xua tay Các người muốn chết thổi cái giấm mà Sau cùng Giả ảnh tìm được một cây quạt hương bổ Quạt gió cho hai người Giữa mùa đông Quạt cho công tôn rụt cổ mà run Triệu phổ đuổi người Biến đi, biến đi được chưa Được rồi Tử tứ tử, tử trèo lên một băng ghế nhỏ Rắc thuốc bột vào trong Dùng một cây gỗ to khuấy đều Nói Phụ thân Được rồi Chịu phổ đứng lên muốn kéo công tôn qua Công tôn rút tay về nói Người trước đi Không được đâu phụ thân Dược này chỉ có một lần công hiệu nha Tử tứ tử, tử đứng trên băng ghế nói Công tôn tự hổ rất không cam lòng Hùng hăng liếc trợ phổ Người trưởng ta cũng vô dụng a ai bảo ngươi dùng dược Muốn trách thì trách chính ngươi đó Trợ phổ vò đầu bứt tai Công tôn cắn răng Tâm nhủ nhất định nghĩ cách Phải tiêu diệt được ngươi Tiểu tứ tử, tử đi tới nói với công tôn Phụ thân người cùng cửu củ mau tắm đi Bảo không sẽ khó chịu lắm Ách Tử ảnh nhìn trợ phổ nháy mắt với mình Linh chạy tới ôm tiểu tứ tử nói Tiểu tứ tử à Chúng ta nên ra ngoài chờ Để phụ thân ngươi yên tâm tắm ma Ngo Tiểu tứ tử gật đầu Bị tử ảnh bế ra ngoài Mấy tên còn lại cũng thức thời rút lui Đóng cửa Lúc này Trong phòng chỉ còn lại bồn tắm đang bốc hơi nóng Cùng hai người đang mắt to Trừng mắt nhỏ Là triệu phổ cùng công tôn Người có tắm không đây? Triệu phổ vừa cởi áo khoác vừa nói Người không tắm thì ta tắm mà đều là nam nhân Già mồm làm cái gì? Công tôn trừng hắn Đi tới bên bồn tắm Mở hòm thuốc ra Từ bên trong lôi ra một cái rùi Triệu phổ vừa thấy Cả kinh nói Úi! Người muốn làm gì? Công tôn cởi áo khoác Cảnh cáo triệu phổ Người tốt nhất hãy biết điều một chút Nếu không ta phế ngươi Triệu phổ bĩu môi Tỉnh bơ cởi hết áo quần Đang muốn cởi quần Chợt nghe công tôn nói Người thích khoe lắm hả Để lại một bành vải trên người sẽ chết sao Triệu phổ nhíu mày Tắm mà còn mặc quần Công tôn cầm cái rùi Chỉ vào quần triệu phổ Ngươi thử cởi ra xem Hảo hảo Sợ ngươi rồi Trựa phổ mặc quần đi tới Chỉ thấy công tôn cúi đầu mở đai lưng Trựa phổ lại nổi lên y xấu Thả người nhảy dầm một cái Phóng vào bồn tắm Bọt nước văng lên Ướt đẫm công tôn từ trên người xuống dưới Ngươi Công tôn dương mắt trừng hắn Chỉ thấy trựa phổ ngông nghênh dựa vào vách bồn Khóe miệng mang nét cười Thở phào một hơi nói Giải dược đúng là linh nghiệm a không ngứa nữa Nói thừa, Công tôn cười bỏ áo khoác Lộ ra thân thể trơn trụi Đạp lên ghế bước vào buồng tắm Triệu phổ chỉ thấy trước mắt nước gợn lan tăn Công tôn vào đó Nước nóng tràn lên trước ngực Lộ ra bả vai gầy Cùng cái cổ thon ở bên ngoài Triệu phổ vừa định lướt mắt nhìn xuống Nhưng công tôn cầm cái rùi đặt trên mặt nước Chỉ vào hắn Người nhìn xuống chút nữa coi Triệu Phổ thở dài, bĩu môi, dương mắt nhìn Công Tôn chằm chằm, đối diện y. Ngươi nhìn cái gì? Công Tôn bị Triệu Phổ khiến cho ủ ủ cặc cặc, có chút mất tự nhiên hỏi. Ngươi không cho ta nhìn xuống, ta không thể làm gì khác hơn là nhìn lên. Triệu Phổ trả lời. Như vậy không phải tốt rồi sao? Ta nhìn chằm chằm ngươi, ngươi có thể biết trong mắt ta hướng chỗ nào, đúng không? Công tôn nhìn hắn một chút, cảm thấy tên này đúng thực là lưu manh, không thể nào đánh đồng hắn với đại anh hùng trong truyền thuyết kia. Bắt đặc dĩ lắc đầu, tâm nói, đây là nghe danh không bằng gặp mặt. Triệu phổ ngâm mình trong nước một hồi, cảm thấy trên người đã hết ngứa, liền hỏi, ai, thư ngốc, còn phải ngâm bao lâu nữa à? Một nén nhang, công tôn nói, lầu như vậy, triệu à... phổ nhướng nhướng mi cười hỏi, không bằng hai ta tâm sự trong khi chờ đợi a, bằng không vung quyền đi. công tôn khẽ nhúm mày, tâm nói, vung quyền chẳng khác nào đưa vòng hoa cho ngươi. nếu không thì ngươi ngâm thơ cho ta nghe được không? triệu phổ nói, mọt sách các ngươi không phải giỏi mấy thứ này sao? Còn không thì chơi đối chữ đi Công tôn thoáng có chút hăng hái hỏi Chơi đối chữ Ấn triệu phổ điều chỉnh lại tư thế một chút Đường nhìn lướt qua cái cổ của công tôn Kia chẳng à Kia gầy a Ta từng nghe vài thư sinh hủ lậu Uống trà tán dóc chơi đối chữ Hai ta cũng chơi một chút Ấn Công tôn gật đầu nói Vậy ngươi ra để đi. Ta sẽ không. Trựa phổ nhún nhún vai nói. Người tới. Công tôn suy nghĩ một chút, ngắm bồn tắm, nói. Ẩn. Phòng chung nhất cá dũng, dũng lý lưỡng cá nhân, nhân đối nhân. Vừa nói, vừa chỉ trựa phổ cùng chính mình. Chú thích. Trong phòng có một cái bồn, trong bồn có hai người, người đối người ha Triệu phổ nhướng nhướng mi nói. Không có mấy từ như lạc hoa, lưu thủy, thương xuân, bi thu à. Chỉ có bổn với người á Công tôn gật đầu. Đúng vậy. Ẩn. Triệu phổ suy tư nói. Cái này dễ. Môn tiền nhất lượng xa. Xa biên lưỡng cá luân. Luân đối luân. Chú thích. Trước cửa có một chiếc xe bên cạnh xe có hai cái bánh xe bánh xe đối bánh xe ân công tôn sờ sờ cầm cật đầu cũng khá thông đương nhiên triệu phổ đắc ý nói lại tới câu nữa đi làm khó ta đi muốn khó à công tôn suy xét một chút nói vậy lấy cái ngươi vừa nói đi lạc hoa lưu thủy ngâm thi tác đối thương xuân bi thu chú thích hoa rơi nước chảy ngâm thơ đối câu thương xuân sầu thu triệu phổ bĩu môi nói quả nhiên ta vừa nghe đến nào là hoa nào là nước thì toàn thân đều khó chịu đối nhanh công tôn nói đối không được thì phải bị phạt phạt thế nào a triệu phổ mở to hai mắt phạt ngươi cho ta đâm một chút là được Công tôn nói, cầm chắc cái rùi trong tay. Cửa Tiểu tứ tử, tử nhìn trái nhìn phải, chỉ thấy mấy tên ảnh vệ nghe lén mà mặt ai cũng đẩy kinh hãi. Đâm Tự ảnh vội vàng che lỗ tai của tiểu tứ tử. Ơn Tiểu tứ tử không hiểu, vừa định há mồm hỏi, giả ảnh quay ra, xịt bé. thành ảnh nhớ mày nói Hai người bọn họ tại sao lại không đứng đắn như vậy a? Thì đó, vương gia sao lại cùng người khác đánh cuộc kiểu này? Xích ảnh cũng nói, còn nữa a, không ngờ công tôn tiên sinh thoạt nhìn nhã nhặn, lại không đứng đắn như vậy. Dĩ nhiên đòi đánh cuộc như vậy. Đúng vậy, vương gia là lần đầu tiên hả? Ừ thì bất quá xem công tôn tiên sinh chỗ đó có vẻ nhỏ. Vương gia lại uy vũ như vậy, chắc là chịu đựng được. Ai, không ngờ Vương gia một đời lưu manh, hôm nay lại để cho một thư sinh lưu manh mình. Thì đó, ai. Trong phòng, Công tôn nhĩ lực không tốt, không nghe được bên ngoài nói cái gì, nhưng triệu phủ là loại thính như tay mèo, ban đầu nghe đám ảnh vệ bàn tán bậy bạ, sau lại phản ứng lên. Nổi giận, giống Nương, các người điếc Muốn đâm cũng phải là ta Ta đợi nào để một tên thư sinh Ai nha Triệu phổ còn chưa kịp dứt lời Công tôn đã cầm cái rùi trên tay Đâm nhẹ một cái Cái rùi này thật là xảo diệu Rất nhỏ, nhưng đầu không nhọn Đâm một cái không chảy máu Nhưng rất đau Người đâm thật à Triệu phổ mở to hai mắt nhìn công tôn Công tôn nhíu mày Người đối sai. Ai đối chứ? Còn chưa đối mà. Chữ phổ suy nghĩ một chút nói. Người không phải nói lạc hoa lưu thủy, ngâm thi tác đối, thương xuân bi thu sao? Ất, có. Chữ phổ vỗ bách bồn, cười hì hì nói, chỉa chỉa công tôn, thư sinh. Lại chỉa chỉa chính mình, Võ phu vũ bồng lộng thương vừa nói vừa cười đến hắc ám ngã thượng nhĩ hạ chú thích học trò con nhà võ múa gậy cầm gươm ta trên người dưới ai nhau đám anh vệ ngoài cửa nhăn mặt nhăn mũi vương gia hảo lưu thì đó thật không biết xấu hổ a Công Tôn nghe được cũng nhíu mày, chừng mắt. Không thông. Có cái gì không thông? Triệu Phổ cái, Lạc Hoa đối Lưu Thủy, thư sinh đối võ phu, rất thông à Vậy còn cái gì mà Vũ Bổng lộng thương, ngã thượng nghĩ hạ Công Tôn chừng mắt. Ai? Triệu Phổ xoa tay, là ta thượng người hạ mới đúng. Thư sinh các ngươi ngâm thi tác đối. Quân nhân chúng ta vũ bổng lộn thương. So công phu, đương nhiên ta trên ngươi á. Có gì mà không thông. Rõ ràng rất thông. Người đâm ta một cái, phải để ta đâm lại. Vừa nói, triệu phổ giật lấy cái dùi đâm công tôn. Đám ảnh vệ đều hưng trí. Thi nhau liếm ngón tay, chọc vào cửa thành mấy cái lỗ nhỏ. Nhìn tăm đăm vào trong phòng. Vương gia muốn phản kích rồi hả? Chắc vậy. Ai nha, rốt cuộc không nhịn nổi rồi Ơ, ơ Tiểu tứ tử bị mấy tên ảnh về ôm Không cho nghe liền vùng vẫy Nhóc muốn xem suýt, Tử ảnh ngồi xuống nói với tiểu tứ tử Tiểu tứ tử Không thể nhìn a, Tiểu hai tử không thể nhìn Sẽ bị hư mắt đó Tiểu tứ tử môi cong đến cực độ Tại sao gần đây luôn có những thứ Làm hư mắt người ta Công tôn đem cái rùi giấu đi Triệu phổ bổ nhào tới giật Công tôn nhấc chân nguồn đá Triệu phổ tránh thoát nói Úi, thử ngốc, ta nhịn ngươi lâu rồi nha Tại sao lần nào ngươi cũng đạp nơi này à Ta đã nói đây là long loại à Ai thèm biết nó là loại gì Công tôn chừng mắt nhìn triệu phổ chầm chầm Ngươi có gan thì tới đây Quên đi, quên đi Thử ngốc, một chút thú vị cũng không có Triệu phổ bĩu môi, dựa lại vào vách bồn. Công tôn thấy thời gian đã tới, liền chuẩn bị đứng dậy rời khỏi. Triệu phổ nhìn y hỏi, Được rồi á. Ơn. Công tôn đứng lên. Triệu phổ nhìn thấy mông mông lung lung, nửa rõ nửa không. Lúc này trong óc hắn không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ là cái tay đã hành động trước cái đầu. Vươn tới nhẹ nhàng khéo léo kéo một cái. Công Tôn kinh hãi, vội vàng túm lại cái quần, Triệu Phổ cũng kinh hãi. Trắng thật a. À... Công Tôn nắm lấy quần liền thấy Triệu Phổ còn ngây ngô, mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm. Trong nháy mắt, thẹn quá hóa giận, giơ tay không chút lưu tình đấm tới. Triệu Phổ cũng là nhìn choáng váng. Sau đó, chỉ thấy một nắm tay trắng trắng đưa tới trước mặt. Triệu Phổ còn đang mơ màng. Tay này là tay ai à? Dễ nhìn như vậy. Ngoài cửa, đám bảo vệ nhìn thấy đều cau mày, vội vã quay lưng lại. Tửu Tư Tử cũng được thả, không hiểu chuyện gì, nhìn trái nhìn phải, đang muốn chạy đến cạnh cửa mà nhìn, chỉ thấy cửa đã mở ra, Công Tôn hầm hừ đi tới, tóc còn có chút ẩm ướt, vừa đi vừa lau. "Hụ thân!" Tiểu tứ tử ngẩng mặt nhìn công tôn Vừa nhìn vào bên trong Công tôn kéo bé Không cho nhìn, mang bé đi Đám ảnh vệ đứng trước cửa Hai mặt nhìn nhau Không bao lâu sau Chỉ thấy triệu phổ vẻ mặt phiền muộn đi ra viền mắt trái có một cái vảnh tím đen Thấy đám ảnh vệ đang nhìn mình Triệu phổ trừng mắt Nhìn cái gì Đám ảnh vệ nhịn cười Đi Triệu phổ khoát tay ra hiệu Lập tức khởi hành Trước khi trời tối phải tới khai phong Dạ Đám ảnh vệ phân công nhau đi chuẩn bị Mã xa băng băng một đường Vừa lúc đêm xuống rốt cuộc tới được trước cửa thành khai phong Giả ảnh tới hỏi triệu phổ Muốn hồi phủ trước hay tới nhà môn trước Triệu phổ suy xét một chút nói Trước tiên tìm tiểu lâu an đi đã. Người dẫn người đến khai phong phủ, thông chi cho bao đại nhân một tiếng. Tận lực đem sự tình nói rõ đầu đuôi. Chúng ta chờ trong tử lâu để xem bao đại nhân nói gì. Nếu hắn bảo đưa người, chúng ta sẽ mang người đến. Dạ. Dạ ảnh quay người rời đi. Màn xe được vén lên. cung tô nhìn thoáng ra bên ngoài. Triệu phổ vừa lúc cũng xoay mặt nhìn mã xa. Muốn hỏi con mọt sách nào đó có đói bụng hay không Chỉ thấy ngay chỗ màn xe nửa che nửa đậy Công tôn hướng ra ngoài mà nhìn Trên mặt nhàn nhạt, nhạt hiếu kỳ Triệu phổ chỉ cảm thấy tâm ngứa thử ngốc này Sao lại dễ nhìn như vậy Thật đáng ghét Lúc này Tiểu tứ tử, tử từ bên người công tôn chui ra Ngửa mặt nhìn triệu phổ hỏi Cửu cửu Chúng ta đi đâu nha Hảo đói đói. Ngờ, lập tức vào thành sẽ đi ăn mà. Triệu Phổ nói, nhịn chút nữa nha. Ân. Tiểu tứ tử, tử quay đầu lại ôm Công Tôn nói, "Phụ thân, chúng ta đến khai phong rồi phải không?" Ân. Công Tôn buông mãnh xuống. Triệu Phổ nói với Sích Ảnh đang đánh xe, "Vào thành." Lập tức, đám người oai nghiêm tiến vào thành. Chợ đêm ở Khai Phong vô cùng náo nhiệt. Tiểu tứ tử, tử lần đầu tiên gặp được đường phố rộng thanh thang như thế này, phòng ở cao như thế này cùng chợ đêm náo nhiệt. Níu vào cửa sổ của mã xa nhìn, nói Phụ thân, náo nhiệt quá nha. Công tôn sờ sờ đầu bé. Lúc này xe ngừng lại trước một đại tử lâu ba tầng. Tử lâu này khá là khí phái. Trên cửa chính có một tấm biển. Trên đó có mấy chữ rồng bay phượng múa. Thái bạch cư, triệu phổ liếc mắt, chỉ thấy cung tôn cũng đang xem, tội hồ rất thỏa mãn với những chữ đó. Vương gia, xích ảnh nhẹ giọng hỏi triệu phổ, tủ lâu này cách khai phong phủ gần nhất. Triệu phổ gật đầu, vậy ở đây đi. Vì vậy mọi người xuống ngựa, công tôn cũng ôm tiểu tứ tử ra khỏi mã xa, xích ảnh tiến vào tủ lâu chuẩn bị. Điếm Tiểu Nhị đã sớm thấy khách, vừa nhìn đại đội nhân mã thì biết không phải người thường. Nhanh chóng ngânh tiếp vào bên trong. Các vị quý khách, lầu 2 có một nhã tọa. Xích ảnh hỏi hắn, lầu 3 đâu, có nhã gian hay không? Nga, nhã gian của Tiểu Điếm đều phải đặt trước 2 ngày, hôm nay cũng đã có người thuê. Tiểu Nhị cười hòa nói, nhã gian hay nhã tọa cũng như nhau mà. Vậy một nhã tọa đi. Xích ảnh gật đầu. Mọi người theo tiểu nhị dẫn đường. Lên lầu, một đống bao lớn bao nhỏ còn nâng theo cái thùng, khiến cho không ít người chú ý. Đoàn người trựa phổ lên lầu hai, chỉ còn lại ba chỗ nhã tọa. Còn lại đều đã có người. Mọi người ngồi xuống ăn. Tiểu nhị chạy đi gọi thức ăn. Tiểu tứ tử, tử nhìn quanh tứ phía, nhỏ giọng nói với công tôn. Phụ thân! Ở đây hảo khí phái Công tôn hướng trong miệng bé Đút một hạt đậu phộng đã bóc vỏ Cười nói Tiểu tứ tử, tử Một lát nữa chúng ta tới khai phong phủ Bao đại nhân là khoan tốt nha Người gặp hắn rồi Phải ngoan ngoãn gọi người biết chưa Ấn Tiểu tứ tử, tử gật đầu Giữa lúc cơm vừa mang lên một nửa Chợt nghe dưới thang lầu Có một tiếng bước chân rầm rập thanh âm của tiểu nhị truyền đến quốc cữu gia thực sự xin lỗi a đã hết nhã tọa rồi đừng làm mất hương trí của ngài có một người khác nói quốc cữu gia có bạc đang khó hiểu giả ảnh đã trở về hắn trực tiếp nhảy vào từ cửa sổ lầu 2 tới bên người triệu phủ ghé vào lỗ tai hắn nói vương gia bao đại nhân căn bản không biết chuyện này vừa nghe xong đã thịnh nộ Nói để chúng ta ăn cơm trước, hắn tự mình tới đón người. Triệu phổ gật đầu, bảo giả ảnh ngồi xuống ăn. Đồng thời trên thang lầu truyền đến tiếng bước chân, có một nhóm người đi tới. Vài tên dẫn đầu ồn ào kêu gào. Cút hết, cút hết, hôm nay nhã tọa quốc cữu gia đặt bao hết. Các ngươi ăn cái gì, bao nhiêu bạc, chúng ta bồi cấp đôi. Đừng dập tắt hưng phấn của quốc cữu gia. Tiểu tử tử nhìn đám người đi lên hùng hổ. Liền kề sát vào ôm thắt lưng công tôn, hỏi Phụ thân, này là ai nha? Công tôn lạnh lùng cười, nói tham quan ô lại làm dấu, bất nhân, hoàng thân quốc thích, ủy thế hiếp người Nói xong, liếc nhìn triệu phổ Triệu phổ nhếch khóe miệng cười, nói gan thật a Công tôn cúi đầu, tiếp tục tút tiểu tứ tử ăn Triệu phổ thì lại sắc mặt u ám Lước mắt nhìn đám người kia lắc đầu Triệu Trinh lại lập cái loại phi tử gì đây Tạo ra một quốc cữu làm sẵn làm bệnh như thế